các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cố lấy giọng bình thản chia sẻ với Bảo. Anh tính vậy cũng phải. Từ nay em sẽ không liên lạc với anh nữa. Bảo buông điện thoại thở mạnh, lòng chàng sao xuyến hỗn độn, vừa vui mừng vừa hối tiếc. Chẳng đoán không sai, Kim đã quá quen với những cuộc tình ngắn hạn, nhưng gặp gỡ qua đường trong chốc lát rồi chia tay không vướng bận. Chàng chỉ mong có thế, chuyện hôm qua như một giấc mơ đến rồi đi ngay, dù mãi mãi sẽ còn là một kỷ niệm đẹp trong đời. Chàng biết mình sẽ buồn, nhưng thời gian chắc chắn sẽ làm nhạt phai. Từ nay, chàng sẽ trở lại cuộc sống bình thường, ngày ngày an phận, giữ con cho vợ đi kiếm tiền. Hai tuần lễ trôi qua, hai tuần lễ báo chập chờn nung nấu hình ảnh nồng nàn của Kim trong tim nhưng chàng cố quên cuộc phiêu lưu nguy hiểm ấy để đề phòng sóng gió. Chàng ở lì tại nhà, mặc cảm tội lỗi thúc đẩy chàng đối công trục tội, ân cần săn sóc Nga hơn và tỏ ra rất mềm mỏng, ngay cả những lúc vợ chàng gay gắt một cách vô lý. Bên cạnh vợ, chàng vẫn tha thiết nhớ đến Kim, từng cử chỉ, từng lời nói, cho đến cách trang phục và dáng điệu trẻ trung của Kim. Nhiều lần day dứt nỗi nhớ Trang đã ngồi bên bàn điện thoại, toan gọi cho Kim để được nghe giọng nói của nàng, nhưng chẳng rành lại được, vì đã quyết tâm chấm dứt cuộc mạo hiểm không chính đáng đó. Nào ngờ hôm nay Kim lững thững xuất hiện ngay tại nhà bạn, một điều tối kỵ vượt mọi dự đoán của Trang. Lúc nằm với nhau, Bảo đã dặn dò rất kỹ là Kim nên tránh liên lạc với Bảo, dù chỉ bằng điện thoại. Suốt hai tuần, Kim đã làm theo lời Trang. Hoàng Tuấn, hijo de Lan Tiên, giờ nàng bỗng phá lệ, đích thân tìm đến như một tiếng sét thình lình làm bảo choáng váng. Bảo nói: "Hôm trước em đã đồng ý với anh là mình không gặp nhau nữa, em còn tìm anh làm gì? Có sợi thì phone cho anh được rồi, tại sao lại đến tận đây?" Kim ngồi trên sofa, chân bắt chéo dáng điệu tự tin thoải mái, nàng lườm bảo: "Chưa gì anh đã đuổi, em có chuyện cần nói." Bảo ngắt lời. Nói gì nữa, hôm nọ đã nói hết rồi, em cũng bằng lòng chấm dứt mọi liên lạc với anh chứ đâu phải là anh ép buộc em." Kim nghiêm nghị đáp, "Hôm đó nghe anh nói em quyết định như vậy, nhưng bây giờ em đổi ý, em nhớ anh lắm, xa anh em chịu không được." Bảo khổ sở đứng nhìn Kim, chẳng hiểu tâm trạng của Kim bởi chính chàng cũng nặng trĩu nhớ nhung, phải phấn đấu giành co một cách khôn khéo. Giữa lương chi và tình cảm Mới đủ can đảm chấm dứt mọi liên lạc Với Kim hai tuần lễ vừa qua Chàng tiến lại cảm động quỳ xuống thảm Ngay bên cạnh Kim Toàn yếu lòng đặt tay lên đùi nàng Nhưng lại kịp thời đứng dậy Lùi ra xa một chút Và nói Anh thấy không thể tiếp tục như thế này được Em hiểu cho anh Xa em Chưa chắc em và anh ai đã buồn hơn ai Nhưng làm thế nào được bây giờ Thôi em về đi Kim lắc đầu. Không, em không về. Đâu phải tự nhiên em đến đây. Có chuyện cần em mới phải gặp anh. Chiêu gì mà anh đã đuổi? Bảo thở dài. Việc gì thì em nói đi. Kim im lặng một lát và nghiêm nghị bảo, "Thật tình thì em cũng chẳng muốn gặp anh làm gì nữa đâu. Em trả lại anh cho vợ anh. Em không muốn phá hạnh phúc gia đình của anh." Nhưng hôm nay em phải gặp anh để báo cho anh biết là em đã có bầu. Bảo Lặng người mở to mắt nhìn Kim rồi lao tới ngồi phịch xuống bên cạnh, hỏi một câu ngớ ngẩn: "Thật không?" Rồi chàng cố trấn tĩnh để đặt ra hàng loạt câu hỏi trong trí: "Không lẽ chỉ nằm với nhau một lần mà Kim có thai? Đã chắc gì là con của chàng?" Bảy Kim vốn sống nhẫn nhịn như gần như buông thả. Nhưng dù không phải là con của bảo mà Kim cứ nhất định đến ăn vạ thì chàng cũng đành chịu, chứ cãi thế nào được bởi quả thực chàng có gian díu, chàng nghĩ đến Nga đầu óc chàng rối bời không biết tính sao. Bên tai chàng, giọng Kim gay gắt nhấn mạnh. "Bồ em nói dạo với em sao? Em mới đi khám bác sĩ về đây." Nè, vừa ăn cơm chưa ai? Anh tính chạy làng phải không? Trở mặt nhanh thật. Bảo thở dài não nuột, chẳng ngớt nhìn đồng hồ trên tường và bảo Kim bằng giọng đầy nước mắt. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net